Làm sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 70 mới móc mờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.itz dù di cảnh cung cũng là một cung điện độc lập nhưng lại tòa cung điện này thật sự là quá xa xôi cùng với vị trí trung tâm của triều Dương cung của A huyền không thể so sánh được Cũng không biết là A huyền cố ý hay vô tình Mà trên đường đi đến si cảnh cung Phàm là cung điện của cuộc phi tần nào Kiểu của A huyền cũng đi qua A huyền ngồi trong kiểu trống cầm nhìn ra xa Cung nhân sau lưng sớm nhận lệnh Mang một bộ sáng đi đòi nợ theo chủ tử Nhìn A huyền và đội ngũ này quả thật có chút hùng hổ Làm cho mấy cung nhân gặp phải dọc theo đường đi đều tránh xa Phi tần trong cung đã sớm nhận được tin tức huyện quý tần tấn vị Nhảy lên trở thành huyện chiêu nghi Không lâu sau đó lại thấy huyện chiêu nghi dẫn theo một đám cung nhân trùng trùng điệt đi đi đến chỗ nào đó Chuyện lúc huyện chiêu nghi đến cửa cung tìm lệ quý nhân gây phiền phức vẫn còn sờ sờ trước mắt Nhìn tình hình này chẳng lẽ lại có chuyện tương tự Bất quá làm gì có người nào dám đến đó hỏi huyện triêu nghi đâu Huyện triêu nghi này ngày thường ngạo khí rất cao Sẽ không cùng người khác nói chuyện Nhìn bộ sáng khó chịu như lúc này Tất nhiên không có phi tần nào muốn đến đó tìm mất mặt Đội ngũ thật dài này của A huyền đắc ý đi qua vài tòa cung điện đến được si cảnh cung Đương nhiên A huyền không có đi qua chỗ của Hoàng hậu Khôn ninh cung của Hoàng hậu cung với chính kiện cung của Hoàng thượng cách nhau không xa Nếu đi qua khôn ninh cung tất nhiên phải qua chính kiện cung A huyền không muốn Hoàng thượng biết được mình lại tái nghiệp Khôi phục lại phong cách thổ phỉ Tuy là di cảnh cung xa xôi Diện tích lại rất lớn Lại còn nằm cảnh hổ Phong cảnh rất đẹp Nhưng mà A huyện không tiếp tục thưởng thức cảnh vật này Tiểu thái sám giữ cửa thấy đoàn người của A huyện đến Nhanh chóng vào trong bẩm báo Tiểu thái sám còn lại đứng đón đoàn người của A huyện Ngô tài thỉnh an huyển chiêu nghi nương nương Nương nương vạn phúc vạn anh Đã có người thông báo với hà quý tần chủ tử ngài đã đến Xin ngài chờ một chút Chủ tử sẽ tự mình ra cửa đón ngài Tiểu thái giám này ồ ồ cạc cạc nói một hơi như vậy Ý định ngăn cản an huyển trực tiếp đi vào si cảnh khung Nhưng mà hắn cũng thật lanh lợi Có thể làm cho an huyện vui tay Cũng không đắc tội với chủ tử nhà mình Nếu là người khác chắc sẽ chờ Nhưng ôm huyện nàng là ai chứ Nếu không ý vào huyện thi Thì thật có lỗi với phân vị hiện tại của nàng Huống chi hôm nay đến là để bới lông tìm vết Vậy thì phải có bộ dạng của bớt lông tìm vết A huyện lập tức xuống kiểu Không nói lời nào thì đi thẳng vào trong di cảnh cung Tiểu thái giám cũng không dám cản trở Di cảnh cung này không có tường thành Cung điện nằm bên cạnh hồ nước Vào bên trong á huyển cảnh giác như độ ấm đã giảm xuống không ít Còn chưa kịp quan sát bày trí bên trong di cảnh cung Thì hà quý tận được đại cung nữ diều ra Bước đi nhẹ nhàng đứng trước á huyển Tần thiếp thỉnh an Uyển chiêu nghi, Uyển chiêu nghi vạn phúc, dứt lời còn ho khan vài tiếng. A Uyển nhìn sắc mặt Hà Quý Tần, phát hiện sắc mặt tài nhợt, rất ốm yếu thần khí cũng không tốt, khi nói chuyện giọng cũng xun xun. Lần trước Hà Quý Tần đẻ non để lại di chứng nặng như vậy sao? Bất quá ấn tượng của A Nguyễn đối với Hà Quý Tần cũng không tốt Đối với kẻ mà ngay cả con của mình cũng có thể hạ thủ Sao có thể là một người tốt Hà Quý Tần không cần đa lễ Bổn cung hôm nay đến chỗ này của ngươi Cũng không phải để du ngoạn Nhìn thân thể Hà Quý Tần có vẻ không tốt lắm Chúng ta vẫn là nên vào trong đi Tránh việc lát nữa Hà Quý Tần té xỉu, mồn cung không muốn nhìn. A huyển nói vậy không phải là vì nhìn Hà Quý Tần trong người không khỏe mà trở nên khách khí. Bởi vì mục đích tìm Hà Quý Tần là muốn một lời giải thích. Cũng không cần phải giả vờ tốt mụn khách xáo. Tránh việc có người ra vẻ. Nói xong A huyển cất bước đi vào nội điện di cảnh cung Trực tiếp ngồi xuống trên chủ vị Trong nhất thời có ý tứ đào khách thành chủ Hà quý tần cũng không dám nói nhiều Dù sao bây giờ vị này tác là huyển chiêu nghi Không lâu sau đó Cung nữ đến dâm trà cho A huyển Bạch lộ đứng bên cạnh lập tức lên tiếng Không cần dân trà Chủ tử của chúng ta không dùng đồ bên ngoài cung Sức lời còn thỉnh tội cùng với Hà Quý Tần Hà Quý Tần nương nương thứ tội, ngô tỷ vô trạng Hà Quý Tần là một người rất biết nhấn nhịn Mặc dù bị A Quyển làm cho mất mặt vẫn có thể đưa quà mừng đến Đúng chi là một việc nhỏ như thế này Lập tức lắc đầu ý nói không sao chúng ta nên tốt chiến tốt thắng thôi tránh việc lãng phí thời sở của ta Vừa nói an huyện vừa đưa mắt nhìn Lý Phúc Mãn ý bảo dẫn Minh Tử vào Chỉ về phía Minh Tử bị bịt miệng Ý bảo Hà Quý Tần Hà Quý Tần nhìn xem có nhận ra người này không Nương nương nói đùa Cung nữ trong cung không đến 1.000 Thì cũng có mấy trăm tần thiếp Sao có thể nhớ hết A huyện nghe vậy Thì tựa tiếu phi tiếu Quả nhiên là không có nhìn lầm Hà quý tần Tứ lạng bạc thiên cân đem Lời này đã trở lại cho mình Biết là cứ như vậy Cũng sẽ không hỏi ra Được chuyện gì cả Hà quý tần không biết Cũng không sao Chỉ là cung nữ này khai báo Nói là ngươi sai nàng ở lại chiêu dương cung của bổn cung câu dẫn hoàng thượng Làm cho bổn cung mất mặt Ngươi có giải thích gì không? Tứ lạng bạc thiên cân, bốn lạng mà đánh bạc được cả ngàn cân Một phương pháp tán thủ trong thái cực quyền Ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức Hà quý Tần nghe xong cũng bật cười. Lập tức thỉnh tội cùng A huyện. Tần thiếp không biết. Huyện Chiêu Nghi chớ trách. Vẫn là câu nói đó thôi. Chỉ bằng lời nói phiến diện của cung nữ này. Uyển Chiêu Nhi đã đi đến di cạnh cung hỏi tội Tần thiếp. Có phải là đã quá qua loa đại khái rồi hay không? Nhìn hà quý tần vẫn còn muốn trả đũa A huyện cười nói Hà quý tần bổn cung nghĩ ngươi là một người thông minh Cùng bổn cung kỳ có như vậy cũng vô ích thôi Tốt hơn vẫn là mau nói rõ thôi Tần Kiếp thật sự không hiểu huyện trêu nghi Vì sao lại chỉ dựa vào lời nói của một mình cung nữ này Mà nhất định không buông tha tần Kiếp Nếu huyện triêu nghi thật sự hoài nghi tần thiếp Không bằng đến chỗ hoàng hậu nương nương nói đi Cũng có thể trả lại trong sạc cho tần thiếp Hà quý tần bày ra một bộ sáng kích động muốn chứng minh sự trong sạch của mình Nói một hơi dài thì tho khan vài tiếng Mặc dù huyện gấp nhưng vẫn thong song nói Hà Quý Tần sẽ không cho rằng bổn cung ngô ngốc như vậy chứ Chỉ bằng một cung nữ này mà dám đến đây mới lông tìm vết sao Vừa nói vừa thổi móng tay hồng nhạt của mình Bồ sáng cả vũ lấp miệng em Sủng phi ngang ngược Bổn cung lâu rồi không có khi dễ người khác Tay có chút ngứa Hà Quý Tần không ngại chứ Nhìn Hà Quý Tần lại muốn giải thích gì đó A Nguyễn khoát tay ngăn lại Mà thôi Bây giờ ngươi muốn nói gì cũng đã muộn rồi Bổn cung nghe không lọt tai nữa Bổn cung biết ngươi là một người thông minh Về phần kẻ đứng sau ngươi sai xử Ngươi làm chuyện này bổn cung cũng biết chém đó bất quá Nhìn bộ sáng yếu đối bệnh tật này của ngươi Nghĩ đến cũng không còn giá trị lợi dụng nữa cũng sẽ bị hút đi thôi Thật là đáng tiếc nha Một lời này làm cho sắc mặt của Hà Quý Tần trắng thêm vài phần Hiện tại Hà Quý Tần cũng không có sức chiến đấu A huyện cũng không thừa thắng sông lên Còn phải giữ Hà Quý Tần lại Phải nhìn xem người đứng sau lưng nàng là ai mới được. Được. Bồn cung ngôn tan vô thử lời nên nói đã nói. Không còn gì để nói. Cung nữ này dù sao cũng là người của ngươi. Nhưng ở chỗ bồn cung hầu hạ cũng không tệ lắm. Bây giờ thân thể ngươi yếu đuối. Cần người hầu hạ. Vậy thì đưa nàng ta đến chỗ ngươi đi. Tốt xấu gì thì cũng đã từng là chủ tớ Không cần phải xa là đúng không A huyện một câu lại tiếp một câu Nhất định không cho hà quý tần cơ hội nói chuyện Dứt lời A huyện đứng dậy chuẩn bị rời khỏi di cảnh cung Đột nhiên hà quý tần sau lưng hét lớn Huyện chiêu nghi Có biết vì sao Hoàng thượng sùng Hạnh ngươi nói xong câu này thì kiệt sức lạc giọng Giống như là đã dùng hết khí lực Quả nhiên khi A huyện quay đầu lại thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Quý Tần đã đỏ bừng Thần sắc mất tự nhiên A huyện xoay người dịu dàng đứng trước mặt Hà Quý Tần Đưa tay nâng cầm Hà Quý Tần Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng ta Từng câu từng chữ nói ra Có phải hà quý tần muốn nói bổn cung lớn lên Nhìn giống như nữ tử mà hoàng thượng vạn phần yêu thương đắc hương tiêu mập vấn Hay là nói hoàng thượng sủng án bổn cung vì muốn để ta thành bia đỡ đạn Làm bình phong che chắn cho người mà hoàng thượng thật lòng yêu thương Lời nói mang hàm ý trân trọng Nói xong còn kinh khô Hà, cái gì mà tình yêu đích thực của hoàng thượng không phải là quý tần ngươi đó chứ Nhìn cũng không giống lắm đâu Những lời này làm cho hà quý tần tức giận không ít Thân thể vốn đã ốm hiếu Bây giờ trong lòng còn tức giận thở phì phò Hà quý tần đã đoán sai tính cách của A huyền Vốn nghĩ A huyền tuổi còn nhỏ Dựa vào việc hoàng thượng động sủng mình nên lây thơ mà thôi Gặp chuyện cũng chỉ xúc động dùng bạo lực giải quyết Nên muốn dùng chiêu này để làm cho huyền chiêu nghi khích động Lại không nghĩ đến người chịu tổn thương lại là mình A huyền xúc tay lại Vỗ nhẹ Hà Quý Tần lo lắng việc tại sao bổn cung được sủng ái Chi bằng lo lắng cho bản thân mình trước đi Vừa nói ai huyện vừa bước ra ngoài Cuối cùng tưởng như nhớ được điều gì đó Đưa lưng về phía Hà Quý Tần nói một câu Hà Quý Tần yên tâm Thời gian bổn cung được sủng ái chắc chắn lâu hơn thời gian ngươi sống Trên đường trở về chiêu dương cung An huyện ngồi trên kiệu Thanh Sam cũng hỏi Không phải chủ tử nói hôm nay đi di cảnh cung mới lông tìm viết sao Sao chỉ ẩm ý có một trận thật không thoải mái đó Thanh Sam luôn luôn không suy nghĩ cản kẽ mọi việc An huyện cũng không trách nàng Chỉ cười Đã có người thu thập Hà Quý Tần rồi Không đến lượt chúng ta Thật ra trước lúc đến Di Cảnh Cung A Quyền cũng muốn khiển trách giữ rồi một chút ý đồ của Hà Quý Tần Nhưng khi nhìn thấy Di Cảnh Cung Lại nhìn kỹ sắc mặt của Hà Quý Tần Thì đã bỏ qua dự định ban đầu Đã có người trừng phạt Hà Quý Tần rồi Mình cần gì phải góp thêm một tay chứ Hà quý tần sinh non vốn dĩ Cần phải tính dưỡng không thể ra gió Hoàng thượng lại ban cho nàng di cảnh cung Mà di cảnh cung nhiệt độ lại thấp Sao lại có lợi cho thân thể của hà quý tần Nếu như mình đoán không sai Hà quý tần này tình dưỡng lâu như vậy Mà thân thể vẫn không tốt hơn Hoàng thượng cũng bỏ ra không ít tâm sức đi Biết được có người mưu hại mình Hoàng thượng không lâu sau cũng sẽ điều tra được Mình cần gì lo lắng chứ Có một người che mưa chắn gió cho mình như vậy Á huyển tàu còn không được Bạn Đinh Di cảnh cung truyền ra tin tức hà quý tần sốt cao Mọi người trong cung sợ hãi Trình độ hung tàn của vị huyện triêu nghi này càng ngày càng tăng rồi nha. Còn chưa động thủ đánh người như lần trước mà các làm cho hà quý tần mệnh liệt dường rồi. Mà vẫn không có người hỏi tội. Chúng phi tần không khỏi thầm nghĩ. Xem ra mình vẫn nên tránh xa thôi. Không khỏi cách mạng nhỏ cũng không còn. Mà bên trong chiêu dương cung... Hoàng thượng đang chơi cờ cùng A huyền, hôm nay nàng lại đi làm loạn sao? Giọng nói cưng chịu, vẫn không có ý trách móc. A huyền cực kỳ hài lòng gật đầu. Không phải là đi làm loạn, là chút dần Không để để nàng ta bôi xấu mặt mũi ngô thì được. Biết rõ A huyền sẽ tìm được lý do chính đáng. Hoàng thượng không muốn tranh luận với nàng chuyện này Quay trở lại chuyện chính người kia cũng không phải là gì của hắn Tại sao phải vì nàng ta mà sinh khí với vật nhỏ Hoàng thượng im lặng xoa xoa đầu A huyện A huyện lại nghĩ tới câu nói kia của Hà Quý Tần Nhất thời không kìm chế được Hoàng thượng Tại sao ngài lại sùng A thiếp Hoàng thượng nghe xong thì cười không nói A huyền lại hỏi tới Có phải vì mô tì giống nữ nhân đã thương tiêu ngọc vấn mà trước kia hoàng thượng đã yêu thương không Mô Tỳ là thế thân Câu này chọc cho hoàng thượng cười ra tiếng Nhưng vẫn nghiêm túc nói không có người này A huyền ừ một tiếng Rồi nói tiếp Chẳng lẽ mô tìm là bia gỗ Vì ngài không muốn nữ tử ngài sụn á bị hạng hại Hoàng thượng lắc đầu Không biết tại sao vật nhỏ lại tưởng tượng ra được những điều đó Nhìn hoàng thượng không nói gì Những kỹ năng làm nũng của A liền được mang ra sử dụng Hoàng thượng không chịu nổi nàng như vậy Cuối cùng nghiêm mặt nói Nếu chấm sủng án một người con gái, nhất định sẽ để cho cả thiên hạ đều biết đây là nữ tử được sủng án của chấm. Phải làm cho những người khác không dám bắt nạt nàng. Cho dù nàng có vì được sủng án mà trở nên kiêu ngạo ngang ngược cũng không sao. Bởi vì chấm là người nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.